Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cùng, đứa bé lại xuất hiện trước thời hạn vào lúc này, có lẽ là muốn khiến cho cô sớm hạ quyết tâm hơn. Phòng nghiên nghiên cấp tiếng thở dài, cô không thể lưu luyến nữa, bởi vì sự tình so với tưởng tượng ban đầu càng nghiêm trọng hơn. Cô không nghĩ có một ngày như vậy xảy ra, cũng không muốn nhìn thấy chồng mình đau khổ. Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, sau cô đưa ra lời đề nghị ly hôn, chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Có lẽ ông xã sẽ hận cô, khiến cho anh hận là được rồi. Bởi vì sau khi hận xong, hy vọng anh có thể vui vẻ bắt đầu một cuộc sống mới. Sau khi tính toán đâu vào đó, cô gọi điện cho bản thân là Miêu Tâm Du. Trước đây bạn của Tâm Du bởi vì ly hôn với chồng mà đi kiện, cuối cùng thắng kiện. Bởi vậy cô muốn có số điện thoại của luật sư kia. Cô biết Trạch Luân nhất định sẽ không chịu đồng ý ly hôn. Cô cũng không thật sự nhất định phải kiện lên tòa án. Chỉ là tìm luật sư, muốn để cho anh biết. Cô thật sự phải ra đi. Hy vọng anh có thể đồng ý. Cào Vũ vẻ mặt có chịu. Ngồi trong một căn phòng làm việc rộng rãi. Sợ dĩ anh có chịu. Bởi vì có người lúc 11 giờ gọi điện thoại đến, gọi anh thức dậy. Nói là có gì đó muốn tặng cho anh. Muốn trời này, anh nhất định phải đến văn phòng luật sư của anh ta một chuyến. Cái con gấu lớn kia, rốt cuộc là muốn đưa cái gì đây? Không thể đợi đến buổi tối hay sao? Anh ta có biết, 11 giờ đối với anh mà nói là sớm biết bao nhiêu hay không chứ? Nếu như không ngủ đủ giấc, như vậy sẽ ảnh hưởng tới tính đàn hồi của làn da mềm mạnh mịn màng đó nha. Kết quả người ta tìm đến, còn gấu lớn kia lại bởi vì khách hàng đột nhiên tìm, mà ra phòng khách tiếp khách bàn chuyện làm ăn, để anh ở lại một mình trong căn phòng lớn. Gấu lớn tối tha, lần sau lại xảy ra loại chuyện này, bố đầy nhất định sẽ qua ngươi đi. Cá vũ mặt mày bí dị. Xem xét văn phòng của anh ta, xem ra anh ta làm luật sư của không tuổi. 31 tuổi, cũng đã có một văn phòng luật sư riêng của mình. Nhân viên cũng là không ít, anh ta cũng rất là lợi hại đi. Gấu lớn thì rằng không phải là kiểu anh ta thích, nhưng đối đối với anh rất là tốt, cũng rất là nghe lời. Một nói là một con vật cưng nuôi ở bên người cũng không sai, tuy rằng con vật này có hơi to lớn một chút. Rõ ràng là nhàm chán, cái tên kia rốt cuộc là muốn tặng anh cái gì đây? tại không phải là muốn tặng anh nhẫn chứ. Tiếng cười của cao vũ nhanh chóng ngừng lại. Nhưng mà không đúng. Còn cậu lớn kia rất có thể sẽ làm ra loại chuyện này. Trước lúc đó hắn đã đánh thức anh nói như thế nào nhỉ? Tôi đến chỗ khách hàng. Cô ta là một người bán trang sức. Tôi đã mua một món quà, muốn tặng cho cậu ở đó. Đột nhiên anh có cảm giác không ồn. Vì thế lén lút mờ ngăn kéo ra để kiểm tra một chút. Vạn nhất thật sự là nhẫn. Vậy thì anh phải lập tức để mà chạy trốn anh biết không nên động vào đồ đạc của người khác, bất quá gấu lớn có lẽ cũng biết, anh sẽ không có khả năng ngoan ngoãn để ngồi chờ anh ta. Anh ta mang anh nhốt ở đây, nhất định đã tính đến khả năng anh sẽ tái máy thứ này, thứ kia. Cao Vũ liên tiếp mờ ngăn kéo, đều không có nhìn thấy thứ gì tương tự như là hộp đựng nhẫn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bọn họ quen biết cũng không lâu, nếu như anh ta muốn tặng anh nhẫn thì có vẻ còn hơi quá sớm. Anh mắt lướt đến chiếc áo vest câu lớn Đang đặt ở bên cạnh Anh bỗng nhiên nghĩ tới Vừa khi nãy anh đến tìm anh ta Trước khi muốn ra khỏi cửa Anh ta hình như thả cái gì đó vào trong túi Vì vậy Anh rất nhanh bước đến lục loại túi áo khoác Trong nghe mắt anh mờ chân mắt Bởi vì thật sự chạm vào một cái hộp nhỏ cưng cứng Lấy ra xem thử Quả nhiên là hộp nhẫn Không thể nào Còn cậu kia thật sự là muốn tặng anh nhẫn ư Anh mở nắp hộp ra Một chiếc nhẫn bạc lấp lánh Nhất thời Tú hút toàn bộ ánh mắt của anh Thật là xinh xắn Anh đã quên luôn chuyện phải chạy trốn Anh nhịn không được mà cầm lấy chiếc nhẫn bạc đeo thử Sau khi đeo thử nhẫn Kết quả Ngón tay đeo vào vừa vặn nhất Là ngón áp út bên tay trái Tên kia không phải là từ lúc anh ngủ Lên lén đo kích cỡ chứ Bằng không tại sao có thể vừa vặn đến mức như vậy Nhớ tới chính mình không có việc gì Vì sao lại trái buộc ngón áp út của mình Cao Vũ lập tức tháo chiếc nhẫn ở trên tay rồi sau đó đặt vào trong hộp, lại đem nó bỏ vào trong túi áo khoác của Gấu lớn. Sau đó cả người rơi vào một tâm trạng cần trương trước này chưa từng có. đợi rồi, anh thừa nhận rằng mình bắt đầu có một chút tình cảm với Gấu lớn, nhưng là tặng anh nhẫn, lại là mang trên ngón áp út, vậy là có ý nghĩa gì? Anh ta là muốn cầu hôn với anh sao? Vợ nghĩ đến cầu hôn thì anh lập tức tê hết cả da đầu còn cầu lớn kia có phải là hơi quá nghiêm túc với trò chơi rồi hay không? Cao Vũ cẩn trường đi đi lại lại trong văn phòng, đi tới đi lui không ngừng quanh quẩn. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện